bơi. Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại. Chúng ta chết đối mất, chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng, vĩnh biệt. Chú buồn xui và chìm dần xuống. Chú ếch còn lại nói kiên định, mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng. Một cách can đảm Chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên động lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra. Nếu bạn không nhảy ra được, hãy tiếp tục bơi.